nhưng mà xin được nói trước chuyện tâm linh hôm nay nó có dẫn chứng một vài cái video có liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan. Điều thứ hai là câu chuyện nó có liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và người kể là Hùng Nguyễn đi lính cho quân lực Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan, cho nên nó có những cái à, danh từ riêng mà phải nói bằng tiếng Mỹ. Cho nên các bạn nào không biết có thể dồn phụ đề nhé. Rồi, như vậy chúng ta có thể bắt đầu đi vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Hôm nay là kỳ thứ 482. Với cái bài viết của Hùng Nguyễn, tựa đề xin đặt là Trận Chiến 72 giờ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư và những câu chuyện tâm linh của Hùng Nguyễn. Bức thư với nội dung như sau. Chào chú Thảo! Con mong chú vẫn khỏe và bình an. Con reply trễ làm việc bận đi công tác mấy tuần nay. Con rất cảm ơn chú vì đã dành thời gian kể chuyện của con cho mọi người nghe. Con không ngờ là con nhận được nhiều lời chia sẻ, bình luận rất tích cực từ comment section trên kênh của chú. Một số còn đề nghị con kể chuyện chiến tranh khi con hành quân ở Trung Đông. Con có tự tài viết về nhật ký chiến tranh của chính con, vì với con đây là kinh nghiệm cả đời của mình. Nhưng thực chất nó không phải chuyện ma, nên con nghĩ không phù hợp với chủ đề. Nói thật với chú, con vẫn viết được tiếng Việt là vì má con và là vì con cũng ráng không muốn quên đi tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy đôi khi con phải vẫn phải dùng Google Translate để viết. Vì đi lính lâu quá mà toàn tiếp xúc với người Mỹ, nên con cũng quên đi dần dần. Và cũng là vì trong quân đội Hoa Kỳ, có nhiều từ mà con dịch ra bằng tiếng Việt, không thấy đúng hay phù hợp. Để bớt vài dòng, con xin kể tiếp cho chú một vài chuyện nữa. Chú đừng lo, vì những chuyện này cũng có liên quan tới vấn đề tâm linh, nên chú không phải sợ nó lạc chủ đề đâu ạ. Cũng như đợt trước, con xin giấu một số chi tiết Vì mục đích an ninh cho chính bản thân con, và cũng là vì công việc con làm cần phải như vậy. con xin gọi bài này là 72 hours, tức là 72 hours, hoặc là trận chiến 72 giờ. Đây là chuyện lúc sư đoàn con được lệnh tấn công một căn cứ tạm thời của Taliban trong một vùng ngoại ô của tỉnh Helmand, hay còn gọi được là Helmand Province đây là một dùng nóng chiến thuật quân sự cứ mỗi một lần deploy tức là triển khai lực lượng hay là ra mặt trận của lính là chín tháng lần này là lần thứ hai con được deploy con vẫn ở cùng chung một sư đoàn trước nhưng mà thành viên trong đó đã thay đổi nhiều vì những người con deploy cùng trước đó đã giải ngũ kể cả Smith cứ theo một chu kỳ tức là một cycle Sau khi deploy thì mình được tỉnh dưỡng chừng 1-2 năm tùy theo đơn vị rồi sẽ được chẩn đoán tinh thần xem là có thể tiếp tục đi tiếp hay là không. Phải nói chuyến này đi nguy hiểm hơn lần trước là vì khu vực tụi con đóng quân khá nóng. Nóng vừa do thời tiết vừa do mức độ nguy hiểm cao. Ngày hôm đó là giữa trưa, lúc tụi con vừa đi tuần tra mà tụi con gọi là đi patrol, đi từ ngoài căn cứ về. Khi vừa cởi bỏ trang bị xuống để nằm nghỉ, thì hai tiếng sau đó, có một người chạy vào với giọng la thất thanh. We to go now, we to go now, tức là chúng ta phải đi ngay. Rồi lập tức mọi người phải mang lại trang bị rồi chạy ra tập hợp. Theo thông tin nhận được, vừa mới đưa ra, thì một trung đội dù, bị tấn công phủ đầu khi đang trên đường về căn cứ, chạy ngang qua khu vực tuổi con và bị phục kích. Sư đoàn bộ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.